Mời các bạn nghe tiếp phần 2 chuyện Khi tình yêu đến lần nữa của tác giả Thanh Sam Lạc Thác Truyện thuộc thể loại Ngôn Tình Truyện audio mới.com Xin mời các bạn nghe và cảm nhận Phần 2.1 Chiều Chủ Nhật Khi Diệp Chi thu vào thẩm mỹ viện trên tầng 8 của khu thương mại thì Tân Địch đã ở đó Hai người cùng làm thẻ ở đấy Khi còn là đồng nghiệp Tuần nào họ cũng hẹn đến đây để mát xa mặt và thư giãn Từ khi Diệp Chi Thu đổi việc, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau tại thẩm mỹ viện này. Thay áo tắm xong, hai người nằm sấp trên giường massage, mặt để lọt vào một chiếc lỗ có sẵn trên giường cho nhân viên massage làm động tác massage lưng tuần hoàn khí huyết. Thật ra đó chỉ là cách gọi khác của việc xoa tinh dầu thôi. Cô nhân viên vừa massage vừa khẽ nhắc, chị ơi, cơ lưng của chị hơi căng, phải thả lỏng cơ thể một chút. Diệp Chi Thu nhìn xuống nền nhà cười. Không căng thẳng mới lạ, nhưng bỏ chút thời gian như thế này còn lạ hơn. Vốn dĩ công việc quá bận rộn, báo cáo của cô nộp lên được Lưu Ngọc Bích đánh giá rất cao. Và ta còn gọi Thẩm Tiểu Na vào đọc và nghiên cứu kỹ. Đồng thời nói nếu cô ta có bất cứ vấn đề gì thì hãy gặp chị Diệp để xin chỉ giáo. Thẩm Tiểu Na lúc đó miễn cưỡng đồng. Ý nhưng chỉ một ngày sau đó, cô ta đến tìm cô thật. Cô đành chỉ bảo cho cô ta hết khả năng có thể. Đúng là lại mua thêm một việc nữa vào mình Giọng nói của tân địch vọng sang từ bên phải Cô phải chăm sóc tốt cho thu thu Cứu vãn chút thanh xuân còn sót lại cho cô ấy đấy Có chăm sóc hay không cũng như nhau thôi Chú chim thanh xuân đê a bay đi rồi thì không trở lại đâu Hai cô nhân viên lập tức biểu tình Mỗi người một câu Tuyên truyền cho cô tính quan trọng của việc chăm sóc cơ thể Tân địch cười thầm rồi nói Thôi thôi đừng để ý đến cô ấy nữa Cô nàng này hết thuốc chữa rồi. Năm nay cậu có đi triển lãm hội trở tại Bắc Kinh không? Hội trở triển lãm Bắc Kinh là hội trở triển lãm thời trang lớn nhất châu Á, được tổ chức vào cuối tháng 3 hàng năm. Hầu như năm nào Tố Mỹ cũng tham gia triển lãm nhưng tín hòa thì mới chỉ được một lần vào mấy năm trước. Phải đi để mở mang tầm mắt chứ. Diệp Chi Thu đương nhiên sẽ đi, tuy mấy năm trước đây. Cô chỉ đi một lần với tư cách người xem, nhưng dù sao thì đó cũng là những vấn đề mới nhất trong ngành. Ở đó tập trung nhiều du khách, làm bên tiêu thụ hàng hóa mà không nắm cơ hội này để giao tiếp với họ thì không thể được. Với lại, tớ phải đi để cổ vụ cho cậu chứ. Giờ chắc khỏe, chuẩn bị đã ổn cả rồi nhỉ. Tớ căng thẳng lắm thu thu à, đây là lần đầu tiên tớ tham gia triển lãm. Nếu có phản ảnh tốt thì nửa năm sau. Ông Tăng mới để tớ làm chương trình tuần lễ thời trang. Cậu mà cũng căng thẳng sao? Diệp Chi Thu cười chán nản, cô nhân viên đúng lúc đó ấn vào một huyệt trên sống lưng cô, cô đau đớn kêu lên, nhẹ tay chút cô gái. Tôi sắp 30 tuổi rồi, có cơ hội mà không nắm chặt lấy, e rằng sau này sẽ phải hối hận. Diệp Chi Thu biết khả năng và tầm nhìn của cô và Tân Địch về thiết kế thời trang là như nhau. Có điều ở đây không thể so sánh được với Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc các vùng Duyên Hải có ngành công nghiệp thời trang phát triển, vì vậy các nhân viên thiết kế muốn phát triển ở đây phải gặp khá nhiều khó khăn. Như tố Mỹ, vừa có thực lực vừa tạo nhiều cơ hội cho các thiết kế viên phát triển, chứ như Tín Hòa và các doanh nghiệp khác cơ bản đều giấu những thiết kế đi, không cho bộ phận thiết kế có cơ hội phát triển vì sở sẽ khó quản lý. Đến các doanh nghiệp nhỏ hơn thì không cần phải nói. Chấp nhận bỏ tiền nuôi vài tên chế bản, trực tiếp sao chết vài kiểu mới đang thịnh hành để tiết kiệm tiền. Cậu được đẩy tiểu địch, kể cả cậu không tin tớ, không tin vào bản thân thì cũng phải tin con mắt của sếp Tăng chứ. Ông ta mấy khi nhìn sai điều gì đâu, ông ấy đồng. Ý đầu tư cho cậu làm chương trình thì đương nhiên là tin vào năng lực của cậu. Tân địch dù lòng thấp phòng không yên nhưng cũng phải thừa nhận rằng lời an ủi của Diệp Chi Thu lúc này rất có giá trị. Con mắt của Tăng Thành trong nghề từ trước đến nay có tiếng là sáng suốt. Cô giã yên tâm một chút, nói phỏng đoán. Hay, hình như họ đê, đặt hợp đồng trước. Không nhờ vấn đề được giải quyết hòa bình đến thế, mọi người đều rất ngạc nhiên. Diệp Chi Thu mơ vô hỏi, ai? Hợp đồng gì? Nhưng cô lập tức hiểu ra, đây là vấn đề riêng của sếp cũng nên khẽ thở dài nói. Hay, rốt cuộc cũng đến bước này rồi. Việc nhân viên thường nói xấu sau lưng xếp đã trở thành một quyền lợi, đương nhiên Diệp Chi Thu không có ác ý gì khi kể tội người khác sau lưng họ nhưng không biết vì sao trong lòng cô không muốn nói nhiều về tăng thành. Lúc này khâu mát xa lưng đã xong, hai người nằm nghỉ ngơi để nhân viên mát xa chuẩn bị mặt nạc, cô vội chuyển đề tài, tiểu địch, giờ lộ dịch lại là đồng nghiệp của tớ đấy. Đáng tiếc cho anh ta, trước kia cũng mẫn cảm lắm, nhìn anh ta mà tớ thấy đau lòng. Trừ khi muốn chết dí ở cái đất này, nếu không, thật không dám đắc tội với ông Tăng. Tân địch cũng thở dài, nhưng phong cách thiết kế của lộ dịch không hợp với tín hòa, đến đó thì làm được gì? Có thể tín hòa sẽ tung ra mặt hàng mới. Đây không phải là bí mật nghề nghiệp. Khoảng vài năm gần đây, việc ra sản phẩm mới đã trở thành xu hướng chung của hầu hết các doanh nghiệp có thực lực. Cứ án binh bất động như tín hòa mới là ít thấy. Thế cậu lại bận thêm rồi, nhưng mà nói thật, cậu xem xem, khu vực này giờ đua nhau ra sản phẩm mới nhưng thành công thì không nhiều, chẳng qua vì ghen tị với tố Mỹ mà làm vậy thôi. Theo tớ nghĩ thì mục tiêu trước mắt của Tín Hòa là điều chỉnh con đường kinh doanh tiêu thụ cho ổn định trước rồi mới nghĩ đến việc tiếp theo. Có điều ý tưởng tung ra sản phẩm mới là của con gái sếp, sếp cũng ủng hộ, điều tớ làm được chẳng qua chỉ là viết một báo cáo. Khiến nghị họ làm kế hoạch chi tiết và chu đáo hơn một chút mà thôi. Cậu ngốc vừa chứ. Viết báo cáo ấy. Hóa ra việc này lại đổ lên đầu cậu à. Việc khác tớ không nói làm gì chứ. Bà sếp của cậu chắc chắn không bao giờ chịu bỏ tiền ra mời công ty chuyên nghiệp. Nếu bà ta mở mùn bảo cậu tiện đi làm điều tra thị trường kỹ trước. Cậu có thể từ chối không? Tớ cũng phải có thời gian chứ. Bà ấy có mắt nhìn để biết tớ bận thế nào. Yên tâm. Tớ sẽ không để mình nặng gánh hơn đâu Hơn thế Diệp Chi Thu do dự một chút rồi nói Tớ đang quen một người Tớ muốn dành chút thời gian cho anh ấy Xem chúng tớ có khả năng đi xa hơn được không Tân dịch ngay lập tức nhỏm dậy Ái trà Người phụ nữ cứng đầu kia đang có cuộc phiên lưu mới Thế mà giờ mới chịu nói cho tớ biết Đúng lúc đó nhân viên mát xa đẩy chiếc xe nhỏ vào Diệp Chi Thu khẽ đưa ngón trỏ lên miệng Xuyệt ra hiệu nằm xuống chút nữa tớ nói cho nghe tân địch không cam lòng nhìn Chi Thu nhưng cô biết bạn mình không như người khác có thể nói chuyện cá nhân khi có người lạ nên ngoan ngoãn nằm xuống hai người chăm sóc xong ra mặt cảm thấy rất thoải mái liền đi xuống quán cà phê dưới lầu Diệp Chi Thu không muốn nghe điện thoại khi đắp mặt nên cô đã tắt máy giờ cô bật máy lên thì tin nhắn tới tấp đến Cô không thích phải nói chuyện điện thoại với quản lý kinh doanh ngay trong quán cà phê yên lặng nên chỉ còn cách khẽ lay tân địch, tớ ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút rồi vào. Cô gọi cho quản lý kinh doanh và các đại lý, khó khăn lắm mới giải quyết được việc của họ, rồi cô lại gọi cho hứa chí hàng ban này cũng nhắn tin đến. Xong việc bên này rồi, anh đặt vé máy bay ngày mai về. Hứa chí hàng vui vẻ nói tiếp, thu thu, dành thời gian tối mai cho anh nhé. Để em xem thời gian biểu của em đã Cô cũng vui không kém đang định nói thì nghe hứa trí hàng ở đầu bên kia bật cười vui vẻ Cô nói tiếp Vâng, được rồi 6 giờ chiều mai em rảnh Vào trong quán cà phê Thấy một cô gái đang ngồi đối diện với tân địch Cô đoán tân địch vừa gặp bạn Nào nhờ đến nơi ngồi xuống Cô mới ngây người khi nhận ra đó là bạn gái hiện tại của phán an dân Phương Văn Tĩnh Phương Văn Tĩnh cũng kinh ngạc như cô Mỉm cười chào, chị Diệp, trùng hợp quá, chào chị, chào cô. Diệp chi thu do dự một lát rồi hỏi, anh ấy đã khỏe hơn rồi chứ. Cảm ơn chị, anh ấy đỡ nhiều rồi. Hôm qua đã ra viện, các chị nói chuyện đi, em sang kia đợi mẹ. Tân địch, nhờ cả chị đấy ạ. Tân địch cười gật đầu, đừng khách sáo. Tuần sau tôi đi công tác Bắc Kinh, đã cẩn thận giao việc cho người ở nhà rồi. Lúc tôi về chắc là đã gần hoàn thành, đến lúc đó tôi sẽ gọi cô tới mặc thử, không lỡ thời gian cưới của cô đâu. Chào cô! Phương văn tĩnh lịch sự gật đầu chào hai người rồi đứng dậy đi đến mùi Ê... ở một góc khác trong quán. Cậu cũng quen cô ta sao? Còn trẻ thế mà sắp kết hôn rồi, tự nhiên biến chúng mình thành những cô nàng độc thân lớn tuổi. Tân địch lắc đầu cười rồi sau đó quay người về phía diệp chi thu, nhanh kênh. Cậu kể cho tớ về cuộc phiên lưu của cậu đi, nét mặt cậu làm sao vậy? Cậu quen cô gái đó lâu rồi à? Đâu có, là năm ngoái mẹ cô ta đến tìm tớ thông qua vợ sếp, nói con gái sắp kết hôn, người bé qua, lại rất thích sản phẩm thiết kế của tớ, nói chung là khen ngợi nức nở rồi nhờ tớ thiết kế ột chiếc áo cưới. Tớ vốn nghĩ suốt ngày lo lắng, chuẩn bị cho chương trình có khi còn không kịp nên không muốn làm việc khác nữa. Nhưng vợ xếp đã có lời, lại bảo bà ta đã nói với ông Tăng chuẩn bị khâu mời khách và mọi thứ rất tốt nên tớ đã nhận lời. Cô gái này lịch sự và rất biết tạo cảm tình với người khác. Vị hôn phu của cô ấy là Phạm An Dân. Tân Địch trở tròn mắt kinh ngạc mãi mới nói nên lời. Diệp Chi Thu đành phải vỗ vỗ tay cô nói, may mà tớ nói không phải lúc cậu đang uống cà phê đấy. Tớ không biết thật mà, tớ thề, Thu Thu. Nếu tớ biết thì có bị đánh chết tớ cũng không nhận lời Tớ sẽ lập tức đi gặp và trả lại tiền cho cô ta Tớ không làm nữa Cậu thật là trẻ con Diệp Chi Thu giữ tay cô lại Cười nói Việc nào đi việc ấy Cậu có oán thủ gì với tiền đâu Yên tâm Tớ không để ý đâu Việc qua rồi mà Tân địch đùng đùng giận dữ nói Nhưng tớ để ý Tớ đã nói là sẽ làm áo cưới cho cậu Diệp Chi Thu chỉ trầm tư nhìn vào cốc cà phê một lát rồi đưa lên miệng uống Đầu năm ngoái, sau khi Diệp Chi Thu và Phạm An dân lấy được nhà đã bàn bạc định sau một năm nữa sẽ kết hôn Khi nghe cô báo tin này, tân địch đã rất vui mừng Tiểu địch, tới lúc đó cậu sẽ thiết kế áo cưới cho tớ nhé Không được mặc trang phục do ve dỡ oanh thiết kế Không mua được nhẫn kim cương T-Fermy 6K cũng chẳng có gì ghê gớm cả tương lai tớ sẽ có một nhà thiết kế riêng ảnh thật lợi hại tân địch cười lớn nói chắc chắn yên tâm nhất định tớ sẽ trang điểm cho cậu xinh hơn minh tinh đẹp hơn cả hoa khôi nữa kia tớ còn thiết kế một chiếc váy phụ dâu cho riêng mình hi hi sẽ cùng cậu xuất hiện trên sân khấu rực rỡ ánh đèn sau đó cứ lúc nào rảnh rỗi là tân địch lại phát hóa các mẫu áo cưới tranh thủ đưa cho Diệp Chi Thu xem Diệp Chi Thu cũng đã đem các bức phát họa trang trí nhà cho cô xem Hai người vừa xem vừa gì dầm bản luật có lúc còn cười lớn Đến khi Tân Địch đã phát họa được một bản pháp thảo hoàn chỉnh Chuẩn bị đưa ra làm thành phẩm thì Diệp Chi Thu và Phạm An Dân đột nhiên chia tay Tân Địch lúc đó chỉ còn cách an ủi bạn và giấu bản pháp thảo đi Cô không ngờ người được cô làm thiết kế áo cưới lần này lại chính là người thứ ba của bạn thân Nhìn Chi Thu chầm ngâm không nói Cô tự trách mình vì đã động chạm đến chuyện thương tâm của bạn Tớ xin lỗi Thu Thu Hay, tiểu địch, cậu đâu cần phải xin lỗi tớ Cậu không có lỗi gì cả Diệp Chi Thu cười miễn cưỡng Thật sự là tất cả đã qua rồi Tân địch cười đau khổ nói Thôi, bọn mình đi đi Không có lát nữa bà Phượng cũng đến chào hỏi tớ Nhìn mà đau lòng Tớ đen đủi thật Tại sao lại ôm cái việc này chứ Nhưng họ vừa ra đến cửa thì gặp ngay bà Phượng đang khoác một túi hiệu LV và tay sắc mấy túi đồ mô sắm đi vào. Bà ta khác con gái Minh, người đẩy đảm và có chút uy lực, giang dáng một quý bà sang trọng. Thấy tân địch, bà ta nhiệt tình chào hỏi, tiểu địch, trùng hợp qua, bác đang đi sắm nữ trang cho con gái. Đồ hiệu bên này ít quá, bác định mai đi Hồng Kông một chuyến, thuận tiện xem hàng trang sức. Cháu cố gắng hoàn thành sớm cho bác áo cưới nhé. Tiểu tịnh cứ nói mãi là hài lòng với thiết kế của cháu nhất đấy. Tân địch đành miễn cưỡng ngợt đầu, vâng vâng, cô Phượng, cháu vội nên đi trước, chào cô. Ra khỏi quán cà phê, hai người đều không còn thấy hứng thú nữa. Thôi không đi dạo nữa, tớ về nhà hỏi thăm bố mẹ đây, cũng phải nửa tháng rồi chưa về. Tớ cũng về phòng thiết kế, tân địch có thói quen làm qua đêm, cô thường ở phòng thiết kế công ty những lúc rỗi. Tăng Thành cũng đặc biệt phê chuẩn cho các nhân viên thiết kế chính không cần phải đi làm đúng giờ quy định. Tớ phải sắp xếp lại các trang phục trong chương trình sắp tới. Mai gửi đi Bắc Kinh rồi, ngày kia tớ cũng đi phối hợp với bên công ty diễn xuất. Được, chúng mình gặp nhau ở Bắc Kinh, cậu đừng có làm việc kiệt sức. Đến lúc đó mà xuất hiện với cặp mắt thâm quần thì khó coi lắm. Hai người mỗi người bắt một chiếc taxi. Diệp Chi Thu nói cho bác Tài biết địa chỉ rồi ngồi suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến một đoạn đèn đỏ thì xe dừng lại. Cô giật mình ngẩn đầu. Trước mắt cô là một biển quảng cáo lớn phía trước. Trên phông nền mùa thu lá vàng rơi. Chú rể mặc đồ tây màu đen quay đầu nhìn về phía cô dâu đang cười duyên dáng trong chiếc váy cưới màu trắng. Bên cạnh là dòng chữ to đẹp, bản tình ca mùa thu. Cô đành lòng nhắm mắt lại mãi cho tới khi chiếc xe tiếp tục chuyển bánh. Vốn dĩ cô và bạn trai đã định đi chụp ảnh cưới Nhưng cái đơn đặt hàng đó đã bị cô vo vụn nén vào trong thùng rác Thiết kế áo cưới mà người bạn thân thiết kế riêng cho cô Giờ lại thành một phác thảo không thực hiện được Hơn nữa, giờ đây có một cô gái khác muốn mặc áo cưới Do tân địch thiết kế và kết hôn với người đàn ông trước đây vốn thuộc về cô Điện thoại đổ chuông, cô lấy ra xem là số của phạm an dân Chào anh, anh đã khỏe hơn chưa? Cô giờ thực sự không biết nên xưng hô như thế nào với người đàn ông này cho hợp lý. Anh không sao, thật ngại vì đã làm lỡ việc đi ngân hàng. Phạm An Dân nói giọng tuệ hoài, Thu Thu à, em xem lúc nào tiện cho em. Thế chiều mai nhé, 4 giờ. Được, anh đồng ý, dừng một chút rồi lại nói, Thu Thu, giờ anh đang ở trên phà, chuẩn bị qua sông về nhà. Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng cõi dài quen thuộc, Tu Tu của cô lúc đó cũng đang đi lên cầu Quay đầu nhìn qua cửa sổ Sông nước mênh mang Ánh chiều buông xuống Những điều cô không muốn nhớ lại dường như cũng giống hệt ánh hoàng hôn lúc này Cô không biết tại sao anh không lái xe về trong khi bệnh mới đỡ Mà lại ngồi phà trong tiết trời đang lúc giao mùa giữa nóng và lạnh Nhưng cô không muốn hỏi nguyên do Cũng không muốn cùng anh trở về những mùi ức kiểu đó Mai gặp lại Cô tắt máy Đối với sự quan tâm đồng cảm của người khác, cô có thể bình tĩnh nói, tất cả đã qua rồi. Nhưng chỉ có cô mới biết mọi chuyện đâu dễ qua như thế. Cô chỉ cố gắng hết sức để duy trì bộ mặt lạnh lùng, duy trì tới mức đau khổ. May mà thời gian của cô đã bị xếp bóc lột, suốt ngày chỉ công việc, hiện tại lại có người theo đuổi. Nếu không, cô không biết làm thế nào mới thoát khỏi những ngày tháng đau khổ như vậy. Nhớ đến hứa chí hằng, cô mới sực tỉnh. Để di động vào túi và ngó đầu ra cửa xe Những cơn gió cuối đông đã bớt đi chút lạnh Nhưng chỗ ổ xuân đến với thành phố này Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Kiến nghị của tôi rất đơn giản Người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp Phải mời công ty chuyên về kế hoạch định vị chính xác Về sản phẩm mới mà cô muốn làm Diệp Chi Thu Thu xếp giấy tờ trên bàn Tỏ ý muốn dừng cuộc nói chuyện ở đó Nhưng thẩm tiểu na không dễ bị đổi đi hoặc cô ta không hiểu người khác đang muốn nói gì tổng quản lý diệp rõ ràng chỉ biết tổng giám đốc lưu sẽ không phê chuẩn cho tôi tiền mời công ty chuyên về kế hoạch bà ấy và tổng giám đốc thẩm lúc đầu gây dựng tín hòa hoàn toàn dựa vào bản thân không mượt ai tư vấn chuyên nghiệp cả thẩm tiểu na gọi bố mẹ cô ta bằng tên chức danh thể hiện sự phân biệt rõ ràng giữa việc công và việc tư bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào nguồn tài nguyên nhân lực mà công ty có Chỉ có thể cho tôi tham khảo bản kế hoạch mới nhất ở Tố Mỹ được chứ? Ừ. Tiểu Tổng Giám Đốc thẩm ở Tín Hòa và Tố Mỹ tôi đều làm một việc. Kinh doanh chứ không phải kế hoạch. Hơn nữa, tôi cũng không cho rằng mình có phương án để cô có thể dập khuôn theo. Nếu không mời công ty chuyên nghiệp thì chỉ còn cách. Cô tự đi điều tra thị trường, tự làm công tác thiết lập định vị sản phẩm mới và thuyết phục Tổng Giám Đốc lưu ủng hộ. thẩm Tiểu Na nói. Cảm ơn chị gọi tôi là Tiểu Tổng Giám Đốc thẩm nghe là tai lắm, gọi tôi là Tiểu Na hoặc là Ivan cũng được. Tôi gọi chị là Thu Thu nhé, hình như anh Duy Phạm cũng gọi chị như vậy. Tiểu Tổng Giám Đốc là cách gọi mà nhân viên trong công ty gọi cô ta để phân biệt với Tổng Giám Đốc thẩm Ba Tổng Giám Đốc nhà họ nghe cũng buồn cười thật, cũng may là em cô ta mới 13 tuổi. Không thì chẳng biết xưng hô thế nào cho phải, Diệp Chi Thu cũng cười nói. Tiểu na, lúc nữa tôi có hẹn đi ngân hàng, chúng ta nói chuyện sau được không? Để tôi đưa chị đi, mẹ tôi cũng đã dặn anh Viễn mở tài khoản cho chị, tôi cũng đang có việc phải đi tìm anh ấy. Anh Viễn đó tên là Trần Hướng Viễn, là chú quản lý tài khoản vay liên quan đến mua bán bất động sản của ngân hàng. Lần trước Diệp Chi Thu đã gặp anh ta khi làm thủ tục, cô ta nói rồi đứng dậy khiến Diệp Chi Thu không còn cách nào khác phải theo cô ta lên chiếc bia nhật màu trắng hôm nay chị ăn mặc rất đẹp không nên mặc những bộ quần áo đáng ghét trước kia nữa kiểu chị nói đã đủ uy làm người ta sợ rồi đừng cố tình trang điểm giá như vậy thẩm tiểu na vừa khởi động xe vừa liếc xéo diệp chi thu hôm nay thời tiết đẹp ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp diệp chi thu mặc áo dệt cổ chữ vi phối với quần bò bên ngoài là áo khoác da màu nâu Hoàng chiếc khăn dài phối hai tông màu đỏ đậm và cà phê Cô chỉ muốn tối nay xuất hiện trước hứa chí hằng với bộ đồ trẻ trung một chút Không ngờ lại được thẩm tiểu na khen ngợi, Cô chỉ mỉm cười không nói Quần bò của chị hình như là sản phẩm của Deezer từ mùa trước à Quả nhiên thẩm tiểu na tiếp tục Áo da và áo dệt kim thì tôi không nhận được nhãn hiệu Chỉ nên phối hợp với túi đơn nữa Bắt đầu điều tra thị trường từ trên người tôi là một ý không tốt lắm đâu Cái quần đi này là lần trước đi công tác ở Hồng Kông mua nhân dịp giảm giá Noel, áo da thì là áo mẫu mặt hàng phụ của công ty Tố Mỹ. Chỉ có một chiếc, tôi mua bằng phúc lợi của nhân viên công ty. Tôi biết lợi nhuận của ngành thời trang nên thường không mua hàng có nhãn hiệu lớn và những sản phẩm xa xỉ. Hơn nữa mẹ cô trả lương cho tôi cũng chỉ đủ dùng, đủ trả tiền nợ nhà chứ không đủ để mua túi ladder đâu. Tôi biết cách chi tiêu của mẹ tôi, có thể tín hòa chỉ có lương của chị là cao hơn chút thôi. Hiếm thấy người hẹp hòi như bà ấy lại cảm thấy chị phù hợp với mức lương ấy. Diệp Chi Thu cảm thấy vui hơn khi nghe Tiểu Na nói, nghĩ cô nàng thẩm Tiểu Na này thật trực tính. Cô ta nói những lời này đương nhiên là cũng còn ý kết giao với mình. Cô nói, xem ra những ngày này, quần áo của cô, tôi không thể nhìn thấy nhãn hiệu nữa rồi. Xem ra cô không hổ là đã học thiết kế chứ không phải dạng chuyên đem tiền bố mẹ để phục vụ cho việc ăn chơi hưởng lạc. Thẩm tiểu na đắc ý nói, đúng vậy, mẹ tôi rất nghiêm khắc, bỏ ra mấy vạn mua đồng hồ London sờ để đeo mà bà đã tiếc đứt ruột rồi, lấy đâu ra mà chơi bời hưởng lạc. Trước tới giờ, tôi mua quần áo có chọn nhãn hiệu đâu, chỉ đơn giản chọn cái mình ưng. Hồi còn ở châu Âu, tôi cũng thường mua hàng ở các cửa hàng nhỏ. Nhìn những kẻ có tiền trong nước dựa vào các tạp chí thời trang để phối hợp quần áo mà cảm thấy nực cười Cô bé này đúng là có tính hơi ngạo mạn Diệp Chi Thu cười thầm Nói, không phải ai cũng được học thiết kế như cô Có không gian lựa chọn riêng Đây cũng là vấn đề của người chuyên nghiệp làm việc chuyên việc Cách phối hợp nhãn hiệu vẫn luôn là an toàn nhất Trong mắt em, chị là người chuyên nghiệp Thế nên em muốn được nghe ý kiến của chị